Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ma, hồn ma đòi chồng được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Chuyện kể về oan hồn người phụ nữ đã bị người khác hãm hại nhằm chiếm đoạt chồng con và gia sản Thế nhưng gieo nhân nào thì gặp quả đó Tất cả những người làm điều ác đều bị hồn ma theo đuổi và đã phải trả giá cho những tội lỗi của họ. Các bạn hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện hồn ma đòi chồng ngay sau đây. Đã hai lần rồi, bị thức giấc rất là đột ngột. Huyền hơi bồn chồn trong dạ nên bật dậy định uống một ly nước rồi rỗ rành lại giấc ngủ. Nhưng khi nhìn đồng hồ trên tường thì cô giật mình. Mới có 12 giờ đêm thôi Mọi đêm vào giờ này Thì Huyền đang ngủ rất là say Bởi công việc suốt ngày cứ quần quật Mãi đến hơn 10 giờ mới buông ra được Có đêm chưa kịp ăn cơm Là Huyền đã nhướng mắt lên Và thường ngủ thay ăn Và đêm nay Mãi tới hơn 11 giờ mới chậm được mắt Vậy mà cứ vừa đi vào giấc ngủ Thì y như là có ai đó chạm mạnh vào người Làm cho cô bé thức giấc Hai lần rồi Mà khi thức dậy, Huyền lại chẳng hề thấy ai bên cạnh. Hay là tại vắng hoa trăng? Có thể lắm chứ. Hai chị em từ lúc nhỏ tới giờ, nhất là từ khi mồ côi mẹ chưa đầy 10 tuổi đến nay, không lúc nào ngủ xa nhau hết. Chiều hôm nay, ba bảo chị Hoa đi cùng ba ra vườn ngoài Long Thành, mà xe thì không còn thừa chỗ, nên Huyền mới chịu ở nhà. Nghĩ là Hoa sẽ trở về nhà kịp bữa cơm tối, vậy mà 10 giờ rồi. Dì Ngọc mới báo là ba không về kịp, phải ngủ đêm ở vườn, và đây là lần đầu hai chị em không ngủ cùng với nhau. Cho đó là nguyên nhân khiến mình mất ngủ, cho nên Huyền vừa uống xong ly nước đã trở lại giường và tin rằng sẽ ngủ ngay được. Thế nhưng, lại một lần nữa, khi Huyền vừa nhắm mắt, thì dường như có ai đó nắm lấy bàn chân mình kéo thật mạnh. Huyền vội bật dậy hỏi lớn, ai vậy? Bật đèn phòng lên, toàn bộ căn phòng nhỏ hiện ra, Nhìn rõ ràng mọi vật, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Cửa phòng vẫn đóng kín, chốt cài bên trong. Huyền hơi trột dạ mặc dù xưa nay cô vốn là người không bao giờ biết sợ. Thế là bước tới cạnh cửa sổ, bây giờ Huyền mới phát hiện ra tuy hai cánh cửa vẫn đóng kín, nhưng chốt không gài. Và ở một cánh khi đã khép thì kẹt lại một mảnh vải màu xanh lá cây. Cầm lên xem thì ra đó là một chiếc băng đô cài đầu. Mặt thoạt trông Huyền có cảm giác quen quen Hình như là của ai đó mà cô nhìn thấy đôi ba lần rồi Tạm thời chưa đoán ra là của ai Cho nên thuận tay Huyền bung luôn cánh cửa ra Và cô quá sững sợ khi thấy đứng cách cửa sổ chưa quá 10 bước chân Là một người phụ nữ xóa tóc đang đứng quay mặt đi chỗ khác Nhưng khi nhìn từ sau lưng thì Huyền đã phải kêu lên Mẹ! Phải rồi! Cái bóng đứng kia giống hệt như mẹ Khiến cho Huyền không chút lo sợ Kêu thêm lần nữa Mẹ, mẹ phải không Rồi thì như bị một lực hút rất vô hình Huyền bung cửa phòng ra Theo hướng sau nhà chạy như bay ra nơi Cô vừa nhìn thấy bóng người kia Nhưng không thấy ai cả Huyền vẫn cắm đầu chạy theo hướng trước mặt Vừa chạy vừa cất tiếng gọi Mẹ ơi, con là Huyền nè Một lát sau Huyền ra tới hàng rào kẽm gai phía sau vườn, nơi ngăn khu nhà rộng với bên ngoài. Thường thì Huyền chỉ đứng bên trong rào nhìn ra dạng cây ở bên kia sườn đồi thôi mà chưa một lần dám bước ra bởi có lệnh cấm của cha, mà cũng là bởi sợ một điều gì đó cho nên lâu lắm rồi Huyền chưa lý giải được. Lần này thì bằng cách nào cũng phải ra cho bằng được, Huyền thầm nói với mình và cúi người tìm cách chui qua hàng rào kẽm gai khá kiên cố. Mật công thôi một giọng nói thật quen thuộc, đồng thời một bàn tay mát lạnh của ai đó đặt ngay lên vai Huyền. Chưa kịp nhìn lại thì toàn thân Huyền đã đờ ra, đầu óc lờ mờ mở. mở mắt ra, Huyền suýt kêu lên khi nhìn ra gian phòng bên ngoài, nếu không có bàn tay của ai đó bụng ngang miệng cô lại. Chừng như là ai đó không muốn cho Huyền bị lộ diện, nên cô giữ im lặng và nhìn kỹ hơn những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Giữa gian phòng lớn đang có bốn người, Hai người ngồi quay lưng lại phía huyện, họ đang cụp đầu vào nhau thì thầm điều gì đó nghe không rõ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net